các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Quỷ xuống, chỉ biết nhắm mắt niệm Phật, chứ thở còn không dám thở mạnh nữa. Trong đám quỷ đó, có một con quỷ to nhất, có vẻ là con đầu đàn ở đây. Nó bước chậm chậm ra phía trước, đứng nhìn chậm chậm vào ông sáu, cất tiếng cười ma quái. <cười> ăn giả kia, mày là ai? Mày dám khiêu khích bọn tao, có tin là bọn tao sẽ tiễn mày một đoạn xuống địa phủ không? Lâu ám binh chúng mày đó tiếp tay cho kẻ xấu hại người, nghiệp chồng chất nghiệp, bọn mày không muốn được siêu thoát sao? Tao không cần. Bọn tao ở đây làm việc cho lũ thầy pháp bọn mày rồi nhân thủ lao không thu vị hơn hay sao. tụi mày á, bất chấp hại người, trời đất bất dung, hôm nay tao phải thay trời hành đạo, đánh cho tụi mày tan hồn lạc phách thì mới thôi. <cười> Câu này tao nghe nhiều thằng thầy pháp nói như mày lắm rồi, để tao coi mày làm được cái gì. Ông sáu lúc này tay cầm chén máu chó mực miệng độc thần chú, đột nhiên chán máu bốc cháy, ông sáu tức thì tạc thẳng vào lũ âm binh. Chúng nó tản ra né kịp, con nào đã bị hất trúng thì toàn thân bốc cháy, hồn phách bị ta ngay lập tức. Con quỷ đầu đàn tức giận, ra lệnh cho đám âm binh lao thẳng vào tấn công ông sáu. Ông sáu lúc này tay cầm gương bát quái, tay cầm bùa lao vào đánh nhau với lũ âm binh. Tuy già, mà thân thủ của ông Sáu rất nhanh nhẹn. Những tiếng đùng đùng gian lên dữ dội. Âm binh bị đánh tan còn rất nhiều, nhưng số lượng chúng đông quá làm cho ông Sáu dần kiệt sức. Trong lúc nhất thời sơ ý, ông Sáu bị một âm binh dùng móng cào rách cả lưng. Do bị nhiễm âm khí, nên giết thương khiến cho ông Sáu đau đớn vô cùng mà quỷ xuống. Lưu Văn Bình lúc này thừa cơ hội, chúng lao vào mà cấu xé ông sáu, máu me đầy người. Còn nhà ông cả thân thì lúc này chỉ biết hoảng sợ mà quỳ lạy chứ không có giúp được gì. Trong lúc đó, ở nhà bà Sao Hắc Sĩ sì liên tục thấy có điềm chẳng lành, nên bà liền đem con chim gỗ ra mà đốt theo lời dặn của ông sáu lúc sáng. Ngọn lửa đèn dầu vừa chạm vào con chim thì đột nhiên Con chim nó bốc cháy dữ dội. Nó lao lên không trung lượn một vòng tròn rồi kêu lên một tiếng vang trời như tiếng chi mừng. Song nó thẳng hướng Thất Sơn mà bay đi cầu cứu. Nhanh như chớp, mà sau đó không còn thấy bóng dáng của nó đâu nữa. Song rồi bà bỏ vô trong nhà thắp nhang, vái cửu nguyên phù hộ cho ông sáu. Dì phía ông sáu lúc này đang làn ít giữ nhiều, ông đang thoi thóp thở. Lũ âm binh cứ liên tục cào xé. Bỗng ông sáu chắp hai tay lại miệng đọc thần chú, tức thì toàn thân phát sáng. Lũ âm binh không thể tiếp cận được nữa, nên chúng tức giận lao về phía người nhà của ông cả. Nhưng tụi nó cũng bị hất văng ra, vì khi nãy trước khi làm phép, ông sáu đã dễ mặc vòng tròn kết ấn để bảo vệ người nhà của ông cả rồi. Chúng nói giận dữ điên cuồng rồi lao vào trong nhà. Lúc này, ông cả mới dám lại đỡ ông Sáu lên thì đã muộn. Ông Sáu đã ngừng thở từ bao giờ. Nghe tin ông Sáu mất thì bà Sáu khóc sỉu lên sỉu xuống. Thi thể ông Sáu được người nhà của ông cả đưa về rồi làm đám ma thật chu đáo kể cũng đúng thôi. Vì nhà ổng mà ông sáu mới bỏ mạng mà. Kể từ tối hôm đó, cả nhà ông cả bỏ lên chùa Miên ở, không dám về cái nhà đó nữa. Cứ mỗi đêm người ta đi ngang qua thì đều nghe những tiếng rù rì như có cả đám người ngồi nói chuyện từ trong nhà vọng ra vậy. Có đôi khi còn nghe cả tiếng cười rùng rợn, khiến cho ai đi ngang qua cũng co giò mà chạy chứ không có dám nhìn lại. Từ khi lên chùa ở, ngày nào bà cả cũng mơ thấy ác mộng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net